Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lấy tay của hắn Tay chuyển đến nhiệt độ cơ thể của hắn Cô như khoai lang phỏng tay buông tha Khúc túc liếc cô Cô xấu hổ không biết như thế nào cho phải Thấy hắn ngồi vào trên ghế lái Lúc này mới thở dài một hơi Tại sao bị đụng vào Bởi vì Bởi vì tôi chính mình không có chú ý Tới đèn chuyển đỏ phụng trộm ngắm lấy nét mặt của hắn Hắn thoạt nhìn rất mất hứng Cái này cũng khó trách Chính mình bị thương coi như xong Còn thay đồng nghiệp tăng thêm phiền toái Cô vượt đèn đỏ Khúc túc cầm chặt tay lái Trên chán gần xanh ẩn ẩn hiện hiện Ừ Thanh âm như mũi phần Vì cái gì vượt đèn đỏ Đang vội ừ, Bởi vì tôi đang suy nghĩ một chuyện Cho nên cô liền ở trên đường cái mà ngẩn người Hử. Hắn hỏi rất nhẹ Thật mềm Lại sợ tới mức thế này cô liền lại cũng không dám Đụng người của cô Vất tiền xuống rồi bỏ chạy Cúi đầu thật sự không dám nhìn hắn Đụng vào đâu Tay chân đều có chảy ra Chân phải hình như chặt rồi Cô ngoan ngoãn một năm một mười báo cáo Đi đường cẩn thận một chút Vâng Ở trước mặt hắn Cô giống như chỉ có lần lượt nhận giáo huấn Trong xe không khí ngừng trệ, Cô cẩn thận sợ hãi kêu một tiếng Khúc quản lý Liếc cô, đợi cô muốn nói gì. Thực xin lỗi, hai anh chạy đến đây một chuyến. Hắn đem xe ngừng lại, quay đầu nhìn về phía cô, lạnh lùng mở miệng nói. Đầu của cô chỉ để biết trang trí thôi sao? Cô chịu đựng miệng vết thương đau đớn, ngoan ngoãn bùi thuốc, phối hợp tới cùng. Chỉ là người đàn ông bên cạnh đi theo vừa rồi vẫn bình tĩnh hé ra mặt thối, làm cho cô có áp lực. Cô phát sinh tai nạn xe cộ đã đủ đáng thương rồi Hắn còn bày sắc mặt cho cô xem Hùng dữ Giống như cô gây ra chuyện gì đó có lỗi về hắn vậy Ở bệnh viện sau khi bố thuốc xong Hắn không nói một câu Trực tiếp ôm cô trở lại trên xe Cũng không muốn nói rõ đi đâu Cô bất an nhìn cảnh trí ngoài xe Nếu miệng vết thương không quá đau nhức Cô thật sự xúc động muốn nhảy khỏi xe Ước chừng chạy gần 20 phút Xe rốt cuộc dừng đứng trước một tòa biệt thự trước mặt Hắn đè xuống điều khiển Tắt Một tiếng cửa sắt mở cửa xa Xe chậm rãi lái vào bên trong gara Khúc quản lý Nơi này là chỗ nào Cô sợ hãi thàn nhìn biệt thự phòng cách châu Âu Nhịn không được nốt nốt nước miếng Thật xinh đẹp Nhà của tôi Khúc quản lý Anh quên gì ở trong nhà sao Hắn xuống xe Trước đầu xe vượt qua Giúp cô mở cửa xe Cô còn muốn về công ty Khúc quản lý Kỳ thật tôi sẽ tự mình đi Tuy nhiên hành động của cô không tiện Nhưng vẫn làm cho hắn ồm tới ôm lui Cảm giác thật không tự nhiên Không để ý tới lời của cô Khúc túc trực tiếp ôm lấy cô Tại sân nhỏ đang sửa sang lại hoa cỏ Bà Khúc nhèo mắt lại Trông thấy từ rất xa con trai bế một cô gái Thả công việc xuống bên cạnh Ừ nhã đi tới Tất ngọc nhi trông thấy bà Khúc gấp đến độ lung lai cánh tay của hắn Ý bảo muốn xuống Chỉ là hắn bất vi sở động Vẫn đang thầm tóc đi tới Vị này là Bà khúc hai mắt khôn khéo đánh giá cô gái Được con trai ôm Cô ấy là đồng nghiệp của con tai nạn xe cô bị thương Con mang cô ấy về nghỉ ngơi Đi vào phòng khách đem cô đặt ở trên ghế salon Khúc quản lý Không cần phiên tói như vậy Cô cũng không có muốn tới nha Cho dù thật muốn nghỉ ngơi Cũng là trở lại nhà cô mới đúng nha Thực xui xẻo nha Đi theo sau Bà khúc nhìn thấy thạch cao trên mắt cá chân cô nhíu mày. Còn về công ty trước Khúc quản lý Tất ngọc nhì bất lực hô Hắn sẽ không phải muốn đem cô ở nơi này nha Tôi sẽ trở lại Hắn vỗ vỗ vai của cô trần an Hắn lo lắng cho cô chỉ có một mình ở nhà trọ nhỏ Dứt khoát liền man cô trở lại Về nhà hắn chiếu cố Quay đầu đối với mẹ nói Mẹ trong lúc này trước hết làm phiền mẹ cầm màu khoác đi ra ngoài. Nào có người như vậy, đem cô để ở nơi này, cứ thế vội vàng đi làm. Tất Ngọc Nhi ai oán nhìn chăm chú bóng lưng hắn đi xa, tầm mắt kéo về, phát hiện bà khúc đang dò xét cô. Trong phòng khách hai người phụ nữ đều chiếm một phương, trầm mặt không nói. Bác khúc, bác còn bận việc, không cần chiêu đãi cháu. Tất Ngọc Nhi trước mỉm cười lấy lòng. Đương nhiên, bà khúc miễn cưỡng liếc cô, nhẹ nhàng sờ thoáng mái tóc, Bình tĩnh đi ra đại sảnh, cô vỗ nhẹ bộ ngực, mà khúc ánh mắt nhìn người cùng khúc quản lý không có sai biệt, cô rút cuộc biết khúc quản lý học thói quen xấu từ người nào. Tất Ngọc Nhi nhằm nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net